các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm net phu cô thật sự là k h ô n g chịu nổi ki h hắn dịu d à n g cười đến kiếp sợ như vậy đâu h à i ai bảo cô quá t h a m ăn bây giờ thì tốt rồi cô m u ố n tay h đ ổ i lại một việc c ũ n g k h ô n g có cách mà bản thân lại k h ô n g đ ủ can đ ả m đ ố i m ặ t với cái người phem ặ t ngoài thì dịu d à n g hoa á i nhưng ki h phát ngôn ra lại k h ô n g c h o n g ư ờ i ta có c ơ q u y ề n để cự tuyệt hắn Trời sinh cô có trực sắc cũng rất là chính x á c v ừ a rồi t r o n g mắt đã nhìn thấy vẻ đẹp dễ gần của hắn là mê mẩn nhưng khi tỉnh táo lại thì trực giác nói cho cô biết rằng người đàn ông này không hề có vẻ bề ngoài ôn hòa vô hại đâu lần này cô phải làm thế nào đây có lẽ cô đã rước cho mình một cuộc phiền toái to đùng rồi nhé a sao anh biết chỗ này? nữa ra nữa chưa Làm là lúc lòng lầu bầu, cô nhớ rõ là này mẫn mặt trong bao Hơn còn đúng như Còn nhận nhớ từng hắn n chỗ chứ h biết bầu kiều giờ rất Tuy cô cô Cô vậy gặp gặp rõ ngay cả thậm chí ảnh của hắn cũng chưa từng thấy làm sao hắn có thể nhận ra được cô chứ không phải vì quá nôn nóng muốn nàng có thể nhanh nhanh bước chân vào xã hội thượng lưu nên cha đã chủ động dâng ảnh học của nàng đến cho hắn xem chứ đúng rồi việc này cũng rất là có khả năng nha quá là ghê tở mà nghĩ tới đây thùy cơ mẫn tức giận bất thoát lên mắng một câu nhìn cô đang chìm trong mạch suy nghĩ của mình đồng tuấn giật lạnh n h ạ t tự nhiên mà tựa lưng vào ghế ngồi chăm chú thưởng thức vẻ mặt càng ngày càng phong phú của ai đó cho tới bây giờ hắn mới biết hóa ra phụ nữ lại có vẻ mặt phong phú đến như vậy trước kia những người phụ nữ bên cạnh hắn đều là có dáng vẻ kịch cỡm khiến hắn vô cùng chán ghét nhưng thủy k i ề u mẫn trước mặt lại làm cho hắn cảm giác không giống như vậy rốt cuộc là tại sao c h ứ lần đầu tiên đông tuấn g i ậ t cảm thấy thật là bị mê hoặc em v ừ a nói gì vậy một hồi lâu sau hắn mới cố ý cất tiếng hỏi thì cờ mẫn lập tức định thần lại vội vàng liên tục mà lắc đầu à không có không có gì chỉ là tôi đang muốn hỏi xem anh có muốn ngồi xuống ăn cơm cùng với tôi không lời vừa nói ra k h ỏ i miệng cô lại hối hận không nên mời hắn tiếp tục ở lại đây nha mà phải lập tức đuổi hắn đi mới đúng chứ cô âm thầm đánh một cái vào đầu của mình đúng là quá ngốc rồi đồng tuấn giặt giống như là không nhìn thấy cô đang hối hận cười nói vậy thì anh l i ê n cung kính công bằng tuân mệnh vậy nói xong hắn liền cầm đũa đặt ở trước mặt cô rất ưu nhã mà dùng cơm tiểu cơ mẫn nắm chặt đôi đũa trong tay hắn thấy hắn không chút do dự mà bỏ vào miệng mình thì trong đầu lập tức oanh lên một tiếng phút chốc khuôn mặt đã đỏ bừng giống như là tôm luộc hắn hắn thế nhưng đó là đôi đũa cô đã dùng rồi nha đây là bữa ăn khó nuốt nhất từ trước đến nay cô gặp phải cô chưa hề có kinh nghiệm đó từ trước đến giờ cô luôn mang theo tâm tình vui vẻ khi ăn cơm không nghĩ tới nguyên tắc lâu nay của cô đã bị phá hỏng càng làm cho cô không thể tin được là bọn họ mới lần đầu tiên gặp mạch mà cô lại còn chưa từng ý thức về nguy cơ đang tiềm ẩn đã nhanh chóng ngồi vào xe của hắn xin hỏi bây giờ chúng ta đang đi đâu đây thủy kiều mẫn nắm chặt đai an toàn trên ngực ra bộ trấn định mà lễ phép hỏi một nơi mà hai chúng ta có thể thoải mái trò chuyện mà không bị ai làm phiền cả đồng tuấn giật liếc xéo cô một cái k h ỏ e mới nhấc lên một nụ cười ôn hòa tùy kiều mẫn lại cảm thấy một hồi rùng mình giống như là người đàn ông dịu dàng đang ngồi bên cạnh này trong nháy mắt để hóa thành trở thành một tên ác ma tôi tôi muốn về nhà nếu trở về muộn sẽ không tốt đâu tùy kiều mẫn đưa ra một lý do cực kỳ gượng gạo ngay cả chính cô cũng cảm thấy đó thật là ngu xuẩn nhưng đồng tuấn giật lại không vạch trần lời nói láo của cô ngược lại n ở ra một nụ cười càng thêm mở rộng nếu như vậy thì anh cũng không miễn cưng ỡ hắn làm ra về mặt thông cảm mà lộ ra một nụ cười vậy thì tại sao anh còn không quay đầu xe chứ thấy tay cầm tay lái của hắn vẫn không có bất cứ động tác nào cô nhân may mà hỏi lại đây chính là đường trở về nhà em không phải là đến cái này em cũng không nhận ra chứ hắn cười nhẹ ra tiếng rồi l ư ớ t cô một cái đầy hứng thú tuy h kiểu m ạ n h nhất thời cứng hỏng ngực ngùng mà xoay mặt không thể để cho hắn biết cô chính là một người bị mù đường căn bản là không biết đường nha đồng tuấn giật không để ý tới việc cô tùy hứng ngược lại còn có một chút hưởng thụ bộ dáng xinh đẹp kiểu mị của cô xe vững vàng dừng sát trước biệt thự thủy ra thủy kiều mẫn vội vàng cởi dây an toàn để xuống xe lúc này tay của cô đặt trên cánh cửa chuẩn bị mở thì bất thình lình cổ tay bị hắn nắm lấy kéo cô ôm vào trong ngực không nói lời tạm biệt với anh sao giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến cô rôn rẩy một hồi buông b u ô n g tôi ra khuôn mặt của cô trong nháy mắt bị nhuộm đầy một mảng màu hồng thủy k i ề u mẫn nằm trong lòng hắn